Trường sinh chương 562 Thượng Triều Tấu Sự Chứng kiến dâng khai vết xuống là ba chữ thiếu lâm tự Ba người biểu tình đều không giống nhau Trường sinh như có điều suy nghĩ Dư nhất bừng tỉnh đại ngộ Mà thích huyền minh thì lông mày cao chặt Ngắn ngồi trầm ngâm Trường sinh mở miệng nói Thiếu lâm tự chính là thiền tông thái đầu Trong chùa cao thủ nhiều như mây Trước đây, Đồng Trần Đại Sư thống binh xuất trình Mặc dù nhiều lần gặp cản trở Lại cũng không phải bởi vì tài nghệ không bằng người Mà là Phật môn cao tăng, tâm tính đồn hậu Mà đi quân đánh trận, chú trọng chính là binh bất yếm trá Trước đây, Trương Trần Nhân tiếp quản binh mã đông đường Của Đồng Trần Đại Sư Một đám cao tăng thiếu lâm tự cũng đã trở lại tự viện Ta hiện tại lo lắng Chính là thỉnh không được bọn họ Dương Khải nói ra Phật môn đệ tử tính cách đạm bạc Không tranh quyền thế Trước đây Đồng Trần Đại Sư dẫn binh xuất trình Hoàn toàn bị triều đình ép buộc Thật vất vả Mới ném ra củ khoai lang phòng tay Bọn họ chắc chắn sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ Không không không Ý nghĩ của ta cùng ngươi hoàn toàn trái lại Trưởng sinh liên tục khoát tay Ta cho rằng Bọn họ nhất định sẽ đáp ứng hỗ trợ Nguyên nhân cũng rất đơn giản Trước đây thảo phạt tôn nho Thiếu lâm tự thống lĩnh một đám bình mã Cứ chiến thì bại Khiến cho danh dự thiếu lâm tự nghiêm trọng tổn thương Bọn họ khả năng không quan tâm tới mặt mũi cá nhân Nhưng nhất định sẽ để ý tới danh dự thiếu lâm tự Trận chiến ở Vị Dương Chính là cơ hội tốt để bọn họ vãn hồi danh dự Trưởng sinh nói xong, dư nhất gật đầu đồng ý Phương gia nói có đạo lý Thời điểm mấy người nói chuyện, Thích Huyền Minh cũng không có tiếp lời Vì che giấu sự bối rối của mình, chỉ là vùi đầu ăn dưa Trưởng sinh biết rõ Thích Huyền Minh vốn bị thiếu lâm tự đuổi xa Trong lòng một mực rất có khuôn mắc liền quay đầu nhìn hắn Ý của người thế nào? Uhm. Các người thường nghĩ là được Ta không có ý kiến gì. Thích huyền mình lắc đầu. Ngươi cuối cùng có muốn trở về thiếu lâm tự hay không? Trường sinh thốt miệng hỏi. Nếu như ngươi nghĩ muốn quay về Sơn Môn. Ta sẽ thay ngươi thỉnh đạo thánh trị. Chuyện đều đã qua. Thích huyền Minh buồn vô cớ lắc đầu. Thấy thích huyền Minh thần tình như vậy. Trường sinh tâm lý nắm chắc. Liền không có truy vấn. mà là... Tiếp tục nói Sáng mai ta đi Thượng Triều Để đảm bảo không có sơ hở Ta sẽ thỉnh một đạo Thánh Chỉ Mang theo trên người Nếu như trực tiếp lộ ra Thánh Chỉ Có vẻ như ép buộc Vì vậy ta chuẩn bị tiền lễ hậu bình Nếu như dùng lý không thể thực hiện được Vậy chỉ có thể lộ ra Thánh Chỉ Bước bọn họ suốt sơn Trường sinh nói xong Dương Khai cùng Dương Nhất tất cả đều gật đầu Thế quyền mình vẫn như trước giữ im lặng Việc này quan hệ trọng đại Không thể để lộ ra tin tức Trường sinh lại nói Giặc Hoa ở Trường An rất có thể có xếp vào tay mắt Chúng ta không thể để cho bọn họ biết rõ Chúng ta đi qua Tùng Sơn Dương Nhất gật đầu nói Ta đã từng đi qua Thiếu Lâm Tự Ngay khi nào muốn đi Ta có thể đưa ngài qua Được, trường sinh nói Các người gần nhất Một mực ở bên ngoài buôn ba Thật vất vả mới trở lại một chuyến Thừa cơ nghỉ ngư một chút Có việc xin tư gì Cũng có thể xử lý Thời điểm mấy người nói chuyện Quản gia đi tới và ban ngày, trường sinh ủy thác hắn Hỗ trợ mua dược vật bổ ích Quản gia lần này Là đưa dược tới đây Gian phòng của trường sinh Có sẵn dược lô để sắc thuốc. Quản gia sau khi rời khỏi. Mấy người trực tiếp từ ngoài phòng nhóm lửa sắc thuốc. Cùng lúc đó ăn dưa tàn gẫu. Hưởng thụ an bình ngắn ngủi không dễ được. Đợi tới khi thang thuốc sắc xong. Ba người đều quay trở về chỗ ở. Trường sinh uống thuốc. Rồi đi ra chuồng ngựa dạng một vòng. Sau đó trở lại ra phòng nào nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp dậy sớm. Trường sinh mặc quần áo chỉnh tề Tiến tới Thượng Triều Mặc dù trước đó không có hô Dương Khai cùng đi Dương Khai vẫn cứ tự phát đi cùng Đại đầu nhất định là trở lại Bởi vì ở phía viện lạc bên kia Truyền đến tiếng kêu của Bạch Cô Nương Làm quan kỳ thực cũng rất mệt mỏi Riêng là mỗi ngày dậy sớm Thượng Triều Liền đã có mệt mỏi Trên đường gặp phải quan lớn Còn phải cúi đầu khom lưng chào hỏi Lên điện còn phải theo quy củ Đứng đúng canh giờ Có thể đừng tưởng rằng Tào chiều chỉ kéo dài một khắc Hai khắc đã bộ phận thời điểm Tào chiều đều kéo dài hơn nửa canh giờ Hoàng thượng không có chút nào che giấu Sự quan tâm cùng thiên vị Với trường sinh Thầy hắn mang thương thượng chiều Lập tức mệnh cho thầy giám Ban thưởng ghế ngồi Chẳng qua trường sinh tạ ơn Rồi cũng không ngồi xuống Mà là vẫn đứng Hoàng thượng ban thưởng cái ngồi Là thái độ của Hoàng thượng Nếu như mình ngông nghênh ngồi Chuyện này liền trở nên lớn Không chỉ chiều thần đố kỵ Trong lòng Hoàng thượng cũng sẽ không thoải mái Tam tỉnh lục bộ Cùng các pi nha môn Lúc thượng chiều Đều đưa ra tấu sự Có đại sự Liền nói đại sự Không có đại sự Liền nói chút ít chuyện nhỏ Cũng không thể một cái nhà môn Suốt ngày Một chút việc cũng không có Vậy chẳng phải là ngồi không ăn bám hay sao Các tì nhà môn khởi tấu sự tình Đại bộ phận Đều là vấn đề cấp mách Đợi giải quyết Kỳ thực Đại bộ phận vấn đề Đều có thể dùng ngân lượng Đến giải quyết Thế nhưng Chiều đình trước mắt Không có tiền Kỳ thực Các tì quan viên Cũng biết bản thân nói ra Chỉ là vô ích Coi như nói, hoàng thượng cũng không giải quyết được Nhưng điều nên nói Vẫn phải nói Nói nhưng hoàng thượng không giải quyết được Là vấn đề của hoàng thượng Có chuyện không báo cáo Chính là vấn đề của mình Trường sinh không đóng lòng ra khỏi hàng nói chuyện Hắn rời khỏi triều đình Đã rất lâu Cần thông qua tình huống thượng tấu Của các ty quan viên Đối với các loại vấn đề Mà triều đình trước mắt phải đối mặt Cần phải hiểu rõ Những quan viên khác tấu sự Hoàng thượng thỉnh thoảng nhìn về phía trường sinh Trường sinh biết rõ Hoàng thượng muốn để cho hắn nói chuyện Cũng biết Hoàng thượng Muốn để cho hắn nói cái gì Chẳng qua thẳng tới khi tạo triều sắc kết thúc Hắn mới khóc người ra khỏi hàng Chuyện thứ nhất hắn khởi tấu Là vì triều đình quan viên bổ phát Khất nợ bổng lương qua nở kinh thành cùng quan viên địa phương Bổng Lộc đã khất nợ thật lâu bởi vì cái gọi là Cường tướng không để cho binh đói trước phải ổn định các cấp quan viên nếu không bọn họ nhất định sẽ chậm chễ công sự trước mắt hộ bộ một mực không có tiền lúc này Lạc Dương trở về 2.000 vạn lửa cùng với ra sản của các quan viên miưu phạt cũng thu được tới 1.000 vạn hai Cần phải mau chóng đem bổng lộc của quan viên bổ sung Mắt thấy trường sinh mở miệng Cả chiều văn võ vui vô cùng Bởi vì bọn họ biết rõ Hoàng thượng đối với trường sinh nói gì nghe nấy Chỉ cần trường sinh mở miệng Hoàng thượng nhất định sẽ cho phép Sự thật chứng minh Bọn họ nghĩ đích thực cũng không sai Trường sinh nói xong Hoàng thượng lập tức chuẩn tấu Sự tình trường sinh khởi tấu thứ hai Chính là Tế Quốc Công nghề chát Biết được đại đường đang thiếu lương thực Đã từ Tây Vực chủ tập 8.000 vạn gánh lương thực Đang từng nhóm chuyển đi Bởi vì Khánh Dương chấn giữ Đông Tây yếu đảo Vì để cho Tế Quốc Công gom góp lương thực Có thể thuận lợi vận chuyển tới Trường An liền đặc biệt thỉnh điều động 2 vạn binh mã ở Thư Châu Do hắn tự mình làm thông soái Tiến tới thu phục khánh dương Tấu bẩm của trường sinh Khiến cho hoàng thượng có nhiều lung túng Bởi vì nghe chắc trước kia Thật ra là bị hắn bước đi Chẳng qua trước mắt bao người Hoàng thượng tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài Chỉ là đối với nghe chắc Tăng thêm tán dương Sau đó đồng ý hắn Làm thông soái xuất trình Cao hứng nhất Chính là cảo triều văn võ Bởi vì một gánh chính là hơn 100 cân, 8.000 vạn gánh là con số rất kinh khủng, đủ để tràn đầy quốc khố, cứu tế nạn dân. Chuyện thứ ba trường sinh khởi tấu chính là thay Long Hạo Thiên thỉnh công cầu phong. Long Hạo Thiên chẳng những Bình Định có công, Bình Định Tây Xuyên sau đó còn làm gương tốt, dẫn dắt quan viên lớn nhỏ ở Tây Xuyên đem ra sản của mình toàn bộ huyên cho triều đình. Dùng để giúp nạn thiên tai Cùng với bổ sung quân nhu Trước mắt Tây Xuyên vừa mới bình định Tây Trình Bình Mã không thích hợp lập tức khải hoàn hồi chiều Đề nghị phong cho Long Hạ Thiên Là Tây Xuyên quận vương Xuất bản bộ binh Mã tạm lưu Tây Xuyên Tiêu diệt toàn bộ nạn trộm cướp Yên ổn dân tâm Hoàng thượng sở dĩ nhiều lần nhìn trưởng Sinh Chính là hy vọng hắn có thể nói Bởi vì hắn là đại đường hoàng đế Không thể bởi vì Long Hạo Thiên Cho triều đình nhiều tiền Liền cắt đất phong vương Nếu không Tiệu trở thành bán quan bán tước hôn quần Mà trường sinh chủ động Thay Long Hạo Thiên tranh công thỉnh đường Liền đánh đồng với việc Cho hắn một bậc thang rất lớn Có thể lớn nhất Bảo toàn mặt mũi cho hoàng tượng Mặc dù trường sinh đề nghị Đúng với ý nguyện của bản thân Thế nhưng trước mặt văn võ bà quan Hoàng thượng vẫn phải giả bộ suy nghĩ sâu xa Sau khi do dự Mới cho phép chuẩn tấu Nghe được hoàng thượng chuẩn tấu Trường sinh ngầm thở dài Hán rất rõ ràng Cửa động này của bản thân có ý vị như thế nào Cái thiên đại nổi đen này Lại phải để cho chính mình cõng Mặc dù biểu hiện ra Nói là Long Hạo Thiên tạm lưu Tây Xuyên Kỳ thực, ra hỏa này sau này sẽ ở chỗ đó. Có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không khải hoàn hồi chiều. Nếu như Long Hạo Thiên ăn phận thủ thường thì còn tốt. Nếu ngày sau gây ra thiêu thân gì, toàn bộ sẽ là trách nhiệm của trường sinh. Trường sinh chương 563 Quân thần bí nghị Giờ thìn tan chiều Bất đồng với lúc mây đen bao phủ khi thượng chiều Lúc bãi chiều Văn võ bà quan đều vui vẻ ra mặt Nguyên nhân cũng rất đơn giản Bổng lộc khất nợ đã lâu Rất nhanh liền muốn bổ phát Cần phải biết rõ Không phải tất cả quan viên đều là tham quan Đại bộ phận quan viên Cũng phải trông cậy vào bổng lộc để sinh hoạt Trường sinh còn có sự tình khác Cần đơn độc diện thánh Liền không cùng văn võ bà quan Cùng nhau bãi chiều Mà là đuổi kiểu hoàng thượng Cùng hắn đi tới hậu điện Hoàng thượng hôm nay tâm tình thật tốt Ai khanh quả thực Là hồng nhân của chấm Là chiều đình trụ cột của quốc gia Văn có thể định quốc Võ có thể an bang Được hiện tại như ngươi Phục hưng đại đường Có hy vọng Hoàng thượng quá khen Vi thần xấu hổ không dám nhận Trường sinh đi phía sau hoàng thượng nửa bước Rồi nghiêm túc nói Vi thần sở dĩ hết lòng hết sức Cúc cùng tận tụy Toàn bộ bởi vì hoàng thượng đối với vi thần Có ơn trì ngộ, dìu dắt Vi thần chẳng qua Là một vũ phù Nhận thánh thượng chiều cố Lúc này mới có thể đưa thân triều đình Từ nay về sau Liên tiếp đặc biệt tấn thăng Chính là vị cực nhân thần Đã nhận long ân như vậy Vì thần sao dám không báo ân Trưởng sinh nói xong Hoàng thượng mỉm cười gật đầu Hắn đối với trưởng sinh Nói rất là thỏa mãn Một người có đáng giá được dìu dắt hay không Chẳng những muốn xem Phẩm hạnh cùng năng lực của người này Còn phải nhìn Người này có thể chính xác hiểu được Chính mình dìu dắt cùng băng trợ hắn hay không Người có việc gì trong người Theo lý cần nằm tĩnh dưỡng Vốn không nên vất vả như vậy Hoàng thượng nói Thế nhưng triều đình Mặc dù có nhiều văn thần võ tướng Lại phần lớn là chút ít người tầm thường Ít có thể đảm nhiệm trọng trách Không người có thể vì chẫm phần yêu Hoàng thượng nói qua lời trưởng sinh nói Kỳ thực Văn võ trong triều có nhiều hiển năng Chỉ là bọn hắn Không được thiên ân hậu đãi như vi thần Vì vậy Giải quyết việc công Cũng liền không tận tâm nhưphi thần ở Tr nói những lời này biểu hiện ra là nói xấu những quan viên khác kia thực là lần nữa hứa Hoàg thượng biểu đạt lòng biết ơn chỉ là để cho Ho hoàng thượng biết rõ hắn biết được bản thân được đã ngộ là những văn võ quan viên khác không lấy được hoàng thượng ưa thích Tr sinh không chỉ bởi vì hắn có thể hóa giải nguy cơ giải quyết nan đề Còn có một bộ phận nguyên nhân rất lớn Là ở cùng hắn một chỗ Cảm giác rất thoải mái Trưởng sinh đối với hắn Thủy chung Cung kính khiêm tốn Rồi lại không như những quan viên khác Nịnh nọt nô tính Mấy ngày trước đây Chậm phái ngự ý đi vương phủ xem xét Lại biết người không ở vương phủ Hoàng thượng nói Người có thương tích trong người Nhất định không cần quá mức vất vả Trừ khi nhất định Phải tự thân làm Mặt khác những việc hoạt, tận lực phân phó người phía dưới đi làm thôi. Nghe được Hoàng thượng đề cập bản thân không ở trong phủ, trường sinh liền ý giảng ngôn lược nói chuyện băng trợ Thái Bình Đạo Nhân Độ Kiếp. Báo quát việc tại sao phải băng trợ Thái Bình Đạo Nhân Độ Kiếp, cùng với trên đường về tuần tra tình hình bệnh dịch, cùng với tình hình thiên tai. Là một thần tử tốt, chẳng những phải biết làm, còn phải biết nói. Cần phải để cho thượng cấp biết rõ Bản thân đều đã làm những chuyện gì Nghe được lời của trường sinh Hoàng thượng cảm động vô cùng Hắn biết rõ Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu một mực nghĩ cách Vì triều đình gom góp tiền bạc Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Vốn là khâm phạm của triều đình Trước kia Hắn nhìn mặt mũi của trường sinh Mới miễn xá cho hai người Lúc này Ở thời điểm quốc khổ trống rỗng Hai người Liền nghĩ cách vì triều đình gom góp tiền bạc Tự nhiên là nhận được trường sinh thụ ý Điều này cũng gian tiếp chứng minh Trường sinh tâm lý nằm chắc Biết rõ bản thân trước kia Miễn xá cho hai người Là ân tình lớn biết bao Trường sinh lúc này gầy tới mức dọa người chứ có thể dùng từ gầy như que củi để hình dung đều đã gầy tới mức này Còn phải ngàn dặm xa xôi Đi trợ giúp một dị loại độ kiếp Chỉ vì cầm miết bảo của người ta Mà trường sinh sở dĩ Bắt đi miết bảo của người ta Cũng là để cho triều đình Chủ lương Phần nhân tình này Là triều đình thiếu Lại muốn người tới hoàn lại Chẳng biết làm gì đây Hoàng thượng Thật sâu thở dài Trường sinh lắc đầu nói ra Triều đình là chiếu lệnh của hoàng thượng. Vi thần là thần tử của hoàng thượng. Hoàng thượng đối với vi thần có ơn trì ngộ. Vi thần chính là nát xương tàn cũng khó có thể diễn đạt. Thời điểm hai người nói chuyện, sau đó tiến vào trong điện, cấm vệ cùng cùng nữ thái giám liền dừng ở ngoài cửa, chỉ có Chu công công đi theo hầu hạ. Hoàng thượng ngồi là long kỳ. Mặc dù hoàng thượng Nhiều lần hạ khẩu dụ Mệnh cho trường sinh tới ngồi chung Để nói chuyện Trường sinh đều từ chối nhã nhặn không dám nhận Càng là vị cực nhân thần Càng phải cẩn thận giữ bổn phận Bởi vì chính mình lúc này Đã công cao lấn chủ Bị hoàng thượng Coi trọng đồng thời cũng rất dễ dàng Chịu sự nghi ngờ của hoàng thượng Hoàng thượng không lay chuyển Được hắn Chỉ có thể ban thưởng bằng ghế lộng lẫy Trường sinh lúc này Mới nghiêng người ngồi Cùng với Hoàng thượng tiếp tục nói chuyện Ai khanh Tể quốc công du lịch Thời gian cũng không ngắn Hoàng thượng nói ra Người cũng biết khi nào hắn trở lại Hoàng thượng nói lời này Biểu tình cũng không có tự nhiên Trường sinh cũng biết Hoàng thượng Vì sao mất tự nhiên Bởi vì trước kia Hoàng thượng lo lắng Hắn sẽ cùng với Trương Thiện Và Nghe Cháp liên thủ tạo phản Vì suy yếu đi thực lực của hắn Liền nghĩ cách trừng phạt Nghê Chác Hắn phát ra ra được nguy hiểm Mới tự mình hộ tống Nghê Chác rời kinh Lần này Hoàng thượng biết được Nghê Chác từ Tây Phực Thay triều đình gom góp lương thực Liền sinh ra cảm động Lập tức có lòng Đem thần tài mời trở về Chẳng qua Vấn đề này của Hoàng thượng Cũng rất khó trả lời Bởi vì nghe Chác sau khi rời khỏi Căn bản liền không nghĩ trở lại Phần nữa, nghề trác đối với cục diện chính trị một mực có thái độ bi quan Cũng không cho rằng đại đường có thể cường đại trung hưng Vội vàng suy nghĩ, trưởng sinh mở miệng nói Hồi bẩm Hoàng thượng Kể từ thời điểm Tế Quốc Công rời Kinh đi về hướng Tây Vi Thần liền không có gặp lại hắn Cũng chưa từng thư tín lùi tới Lần này Vi Thần tung tích không rõ Tế quốc công nhận được tin tức, liền cắt cửa một gã gia phó trở lại trường Nga xác nhận vi thần có mạnh khỏe hay không. Vi thần là thông qua người này cùng với tế quốc công truyền lại tin tức. Trước mắt, tế quốc công đang ở Tây vực kiếm lương thực, chắc hẳn cũng không thể phân thân. Đợi tới khi chủ được đầy đủ lương thực, vi thần liền thúc giục hắn sớm trở lại. Cổ nhân nói Diệt hoa trên gấm dễ dàng Nhưng đưa than sời ấm Trong ngoài tuyết rơi Thì lại khó Hoàng tượng nói ra Trước mắt quốc nạn lâm đầu Tế quốc công có nghĩa cử như vậy Chẳng có lòng trọng thưởng hắn Nhưng không biết thưởng gì thì tốt Người có đề nghị gì hay không Trường sinh hơi chẩm ngâm Lập tức nói ra Tế quốc công chính là xuất thân thương nhân Đối với công xanh cũng không có coi trọng lắm. Theo vi thần, Hoàng thượng không cần ban thưởng chức quan, chỉ cần can dặn cho hộ bộ đem sản vật tồn dư của đại đường ta đưa tặng một chút, như vậy có đi có lại, chúng ta được an tâm mà chuyện điều vận lương thực cũng có thể được lâu dài. Nó có lý. Chậm sau đó sẽ hạ chỉ, mệnh cho Ngô Vũ Sinh tự mình đốc thúc việc này. Hoàng thượng nâng chung trà lên, Ngoài ra, theo chậm biết, tế quốc công tổ tiên chính là người Trường An. Nghe ra các thời kỳ tổ phần đều ở phía đông Trường An. Chậm có lòng căn dặn công bộ, điều khiển công tượng, vì họ sửa chữa Nghĩa Trang. Mỗi khi thành mình liền phái lễ bộ quan viên tiền tới cung tế, ý của người thế nào? Hoàng thượng nhìn xa trông rộng, lo sự chu đáo. Tế quốc công nếu như biết được việc này, Nhất định cảm kích vô cùng Cảm ơn khắc cốt Trường sinh nói ra từ chân tâm Hoàng thượng uống trà Nhuận cổ họng Rồi đặt chén trà xuống Đưa tay ý bảo trường sinh uống trà Trường sinh đứng dậy khom lưng Cảm tạ Sau đó mới bưng lên chén trà bên cạnh Đợi trường sinh uống qua nước trà Đặt chén trà xuống Hoàng thượng mở miệng nói Quản viên phía dưới Bỏ rơi nhiệm vụ Chậm trễ công sự Bọn hắn tâu báo không thể tin hết Người đa tự mình tuần tra Tình hình bệnh dịch Cùng với thiên tai dọc đường Tình huống như thế nào Trường sinh không muốn Nói thật với hoàng thượng Bởi vì hoàng thượng coi như biết Cũng vô sự vô bổ Nhưng hắn lại không thể lừa dối hoàng thượng Cần phải cho hoàng thượng biết rõ Tình hình tai nạn trước mắt Có nhiều nghiêm trọng Chầm ngâm sau đó Trưởng sinh đem kiến thức dọc đường, giản lược cáo tri Hắn không nói nạn dân đã đòi tới mức đổi con mà ăn. Chỉ nói khi ở dịch trạng bỏ hoang, đã gặp phải nạn dân tới bước đường cùng, phải giết lão cẩu nhiều năm mà gia đình đã nuôi. Đường Kim Hoàng Thượng mặc dù ít có giao du với bên ngoài, nhưng cũng không giống như Tấn Huệ Đế sao không ăn thịt cháo. Chết đói. Không ăn chó giữ nhà Chết nghèo Không bán trâu cày ruộng Ngạn ngữ này Hắn đã nghe nói qua Nhất là trường sinh giảng thuyết Nạn dân một côn không đánh chết Lão cầu kia Lại lần nữa chịu hoán Lão cầu còn chạy về bên chân chủ nhân Hoàng thượng trong lòng khó chịu vô cùng Nhưng trước mắt Quốc hồ trống rỗng Hắn bằng dù có lòng giúp nạn thiên tai Cũng không có tiền lương Có thể đẩy ra Một lát trầm mặt sau đó Hoàng thượng lên tiếng lần nữa Người đối với Long Hạo Thiên Có nhiều hiểu rõ Người này liệu có nói một đằng Là một nẻo hay không Hoàng thượng ám chỉ chuyện gì Trường sinh thuận miệng hỏi ngược lại Hắn nộp trước thuê khóa của Tây Xuyên Liệu có thể Vẫn trở về kinh thành kịp hay không Hoàng thượng hỏi hẳn là có thể Trường sinh nói Nghe được lời của trường sinh Hoàng thượng cảm thấy yên tâm Mạnh tử đã nói Dân là quý Xã tắc thứ hai Trước mắt Bách tính Đang chịu khổ tai họa Nhất định cần phải mau chóng cứu tế 6.600 vạn lượng Nếu có thể kịp thời thích hợp Lên có thể giải nguy khẩn cấp Chỉ là không biết Long Ngọc Thiên Liệu có vọng ngôn khi quân Tạm thời đổi ý hay không Hoàng thượng yên tâm Hắn có tâm này Lại không có gan làm như vậy Trưởng sinh nghiêm túc nói ra Hắn nếu như dám nửa đường đổi ý Vi thần sau khi bắt lại Khánh Dương Lập tức dẫn binh tiến về phía Tây Trinh phạt Tây Xuyên Thấy trưởng sinh nắm chắc như vậy Hoàng thượng như chút được cánh nặng Rồi lập tức nghĩ đến Lòng Hạo Thiên hôm nay Ứng binh tự trọng Cục diện này do tay mình tạo nên Trong lòng bỗng sinh xấu hổ vội vàng chuyển hướng chủ đề. Lạc Dương đại thẳng, hộ quốc Trân nhân công lớn lao, chậm có lòng phong thưởng khen thưởng. Rồ lại không có đồ mối gì, ngươi có đề nghị gì? Trưởng Sinh suy nghĩ một chút mà miệng nói, "Chư chân nhân chính là thượng Thanh thiên sư, không màng tới danh lợi. Chuyện hắn làm chỉ là tế thế cứu khổ, tận trung Bảo quốc, hoàng thượng không cần thiết thêm vào thưởng." Chẳng qua Trận chiến này 2.000 đạo chúng Long hồ Sơn Liên thủ làm Pháp mới có được chiến thắng Tất cả đạo sĩ Tham dự làm Pháp Toàn bộ tổn thọ từ 3 đến 5 năm Hơn nữa Còn có hơn 100 danh đạo sĩ Cùng với đối phương đấu Pháp Liền giá hạt mất mạng Nghe được lời của trường sinh Hoàng thượng nặng nhiên kinh hãi Vậy mà có chuyện này Vì sao không thấy Hộ Quốc chân Nhân báo lại Trường sinh trường 564 Hai đạo thành trì Hoàng thượng khiếp sợ như vậy Cũng trong dữ liệu của trường sinh Bởi vì Trương thiện Cùng với bản thân có bất đồng Trương thiện tính cách cao ngạo Nói năng thận trọng Càng khinh thường khoe thành tích Nhưng hoàng thượng sâu trong hoàng cung Tin tức bế tắc Chuyện này nếu như không cùng hắn nói ra Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết Vì để bắt lại Lạc Dương Long Hổ Sơn một đám đạo nhân bỏ ra hy sinh cực lớn cùng đại giới trầm trọng. Việc này nhất định cần phải để cho Hoàng thượng biết rõ. Nếu không đối với chúng nhân Long hồ Sơn cũng không công bằng. Thật có việc này trường sinh gật đầu. Chưa chân nhân từ trước đến nay chỉ tập trung công sự. Hắn không hướng Hoàng thượng tấu bằng việc này. Chắc là không muốn vì ngài cảm thấy lo lắng. Khi thực ba ngày trước trận mưa to kia Chính là chơi Trân Nhân xuất lĩnh Một đám đạo hữu Liên thủ làm pháp gây nên Đạo sĩ tập luyện pháp thuật Chỉ là hàng yêu trừ ma Gột sạch trời đất Không thể dùng trên người phạm nhân Thế nhưng dìm nước lạc dương Tai họa tới dân chúng trong thành Vì thế chơi Trân Nhân trực tiếp hao tổn dương thọ một kỳ 12 năm Hoàng thượng ngặt nhiên trốn mắt Trường sinh chậm rãi gật đầu Nhận được Trả lời khẳng định của trường sinh, Hoàng thượng vô cùng khiếp sợ, rất lâu không có hồi thần, đưa tay giả bộ cầm lấy chén trà. Thế nhưng bởi vì toàn thân phát run, sau khi nâng chung trà lên, chén trà cùng với tấm tre đụng chạm kêu đình đường. Mắt thấy khó có thể giả bộ bình ổn, Hoàng thượng chỉ có thể đặt chén trà xuống khẩn trương nhìn về phía trường sinh. Thế có biện pháp đền bù hay không Trưởng sinh những mày lắc đầu Thấy trưởng sinh lắc đầu Hoàng thượng ai oán thở dài Rồi lấy tay phủ chán Im lặng cúi đầu Trưởng sinh mặc dù không có cùng Hoàng thượng Sớm chiều ở chung Thế nhưng đối với hắn cũng có nhiều hiểu rõ Hoàng thượng Vì trương thiện khổ sở là thật Nhưng cũng không phải là chủ yếu Hoàng thượng tâm tình kém Nguyên nhân là hối hận lúc trước Không nên vô cớ đa nghi Chê binh ba đường để kiềm chế lẫn nhau, gián tiếp suy yếu đi thực lực của Trương Thiện. Nếu như ngay từ đầu đem 30 vạn đại quân toàn bộ giao cho Trương Thiện, chiến sự tuyệt sẽ không tới mức đánh khó khăn như vậy. Nhân sinh tiếc nổi lớn nhất không phải là không gặp được cơ hội, mà là cơ hội ở trước mắt rồi lại bị chính bản thân bỏ lỡ. Mặc dù đoán ra được suy nghĩ trong lòng Hoàng thượng, trưởng sinh cũng chỉ có thể giả bộ như không biết. Hoàng thượng không cần quá mức bị thương Bảo trọng long thể là được Chúng ta chịu hoàng ân Chúng ta chịu hoàng ân Theo lý thực tâm dụng sự Trung quân thế quốc Hoàng thượng nghe tiếng ngởng đầu Trong lòng vốn khổ sở Thấy trưởng sinh khuôn mặt gầy gò Trong lòng ái náy càng sâu Trước sinh tử Danh lợi quyền tình Đều bị thua kém Trưởng sinh cùng với Trương Thiện Vì Giang Sơn sẵn thắc Đã đem sinh tử không để ý Thần tử trời ban như vậy Bản thân thật không nên Đa nghi Còn có nghê chác Phải đi xa tê vực Cũng là bị bản thân bước đi Trời cao rõ ràng đã cho mình một bộ bài tốt Vậy mà bị chính mình Làm dối tinh dối mù Chầm mặt sau đó Hoàng tượng đột nhiên mở miệng Chú Thuận Nghe được Hoàng thượng triệu hoán Chú Công Công Ở bên ngoài nội môn Lập tức bước nhanh về phía trước Có nô tài truyền chỉ tam tỉnh lục bộ Lập tức chuẩn bị Quả nhân muốn xuất cùng nam tuần Hướng về phía Long Hồ Sơn Tế Thiên Hoàng thượng nghiêm túc nói Hoàng thượng sau khi lên ngôi Chưa bao giờ đi tuần Sự tình phát sinh đột nhiên Chú Công Công không rõ ràng cho lắm Liền không có lập tức xác nhận Mà là dùng khóe mắt Liếc trộm trường sinh Hoàng thượng Tuyệt đối không được Trường sinh vội vàng rời chỗ đứng dậy Trước mắt Phương Nam tình hình bệnh dịch Có chút nghiêm trọng Hơn nữa Long hồ Sơn cách Trường An chừng hơn 3.000 dặm Ngài chính là kiểu ngũ tri tôn Vạn kim chi thể Dân tâm dựa vào Tuyệt không thể có nửa điểm sai lầm Người không cần khuyên chấm Long hồ Sơn Chấm nhất định phải đi hoàng thượng ngữ khí dị thường kiên quyết chú công công nguyên bản vẫn đang do sự nghe hoàng thượng nói như vậy liền không dám chần trừ chỉ có thể xác nhận đôi về phía sau đợi một chút trường sinh vội vàng hôu công công dừng lại rồi hướng hoàng thượng nói ra anh kh hoàng thượng Long hổ Sơn mùa đám đạoo Hữ trước mắt vẫn đang ở Lạc Dương ngày nếu như muốn đi tuần không ngại Hướng Lạc Dương đi trước Trước mắt Chúng ta mặc dù đã bắt lại Lạc Dương Thế nhưng chiến sự còn chưa kết thúc Hoàng thượng Hướng về phía quân đội mà tới Nhất định có thể làm tăng uy doanh Phấn khởi sĩ khí Hoàng thượng suy nghĩ Rồi chậm rãi gật đầu Cũng được Thấy Hoàng thượng thay đổi chủ ý Trường sinh âm thầm thở nhẹ Hoàng thượng đi tuần gặp nạn Chính là quan phủ các nơi Đi tới chỗ nào Quan phủ nơi đó liền phải nginh đón khoản đãi Nếu như thực đi Long Hổ Sơn Chuyện này đi Không thể nghi ngờ Là khiến cho quan phủ địa phương thêm loạn Mà Lạc Dương cách Trường An Chỉ có hơn 1.000 dặm Dọc đường châu huyện ít Hơn nữa qua lại Cũng không mất quá nhiều thời gian Chủ Công Công ra ngoài tuyên chỉ Trường sinh lần nữa ngồi xuống Vi thần còn có một chuyện muốn hướng Hoàng thượng khởi tấu. Trong khoảng thời gian vi thần không ở. Bốn vị đại tướng quân do Hoàng thượng phòng cũng không có buông lỏng chậm chế. Một mực bốn phía buôn tàu ngăn chặn giặc hoa, bảo hộ đại đường long mạch địa chi. Chẳng qua giặc hoa nhân số rất nhiều, bọn họ khó có thể phân thân kiêm cố. Bốn con địa chi ở Đông Nam cùng Chính Nam. Đều đã bị giặc hoa hủy đi Trường sinh sở dĩ đề cập tới đám người dương khai Là để cho hoàng thượng biết rõ Đám người dương khai chẳng những nghe lệnh của hắn Đồng thời cũng hiệu lệnh triều đình Để cho thấy Sau khi mình tưởng rằng chết trận Bốn người cũng không có chen chân bỏ gánh Mà là tiếp tục vì triều đình bảo hộ địa chi Đây tuyệt đối là tin tức xấu Hoàng thượng nghe vậy Sắc mặt biến đổi Địa chi bị hủy có hậu quả gì? Trường sinh nói ra Hoàng thượng được lo Đại đường Long Mạch phát từ Côn Luân Càn Dương Kim Long Thập nhị địa chi đều là Đối ứng Long Khí Khôn Âm Thiếu mất mấy địa chi Đối với Kim Long không có Ảnh hưởng quá lớn Việc này không phải chuyện đùa Người vạn lần Không thể tránh nặng tìm nhẹ Dấu giếm phai nhạt Hoàng thượng nói ra Hoàng thượng yên tâm, trưởng sinh nói Giặc qua sở dĩ công kích địa chi Chính là bởi vì địa chi có thể cảm ứng long khí Giặc hoa nghĩ muốn nhúng chảm long mạch Nhất định trước tiên phải đem địa chi chửi đi Chỉ cần địa chi còn tại Kim long chính là kim thân bất phôi Thế nhưng trước mắt địa chi đã mất đi 4 con Hoàng thượng lo lắng, không sợ Trưởng sinh nói ra Thập nhị địa chi chỉ cần còn có một nửa Giặc Hoa liền không thể đả thương Tới Khàn Dương Kim Long Chẳng qua Giặc Hoa trước mắt Đang hướng về lĩnh nam tụ tập Ý đồ khai sơn động thổ Hủy diệt đi địa chi vị dương Ở nơi đó Sự tình quan hệ tới Long Mạch Hoàng thượng cảm thấy khẩn trương Vội vàng đặt câu hỏi Có cách nào ứng đối hay không Trưởng sinh nói ra Theo tính toán của vi thần Trước mắt Giặc Hoa tiềm phục Tại Trung Thổ ít nhất Cũng có hơn 3.000 người trở lên Những kẻ này đều có linh khí tu vi Thực lực không thể khinh thường Trước đây địch tối ta sáng Chúng ta chính là có lòng quyết chiến Cũng không tìm được bọn họ Lúc này bọn họ đã biết rõ Ta bình an trở về Cũng đã định trước Vi thần sẽ tiến tới ngăn cản bọn họ Tổn thương tới vị dương Vì vậy vi thần phỏng đoán ra qua kế tiếp Rất có thể sẽ đem toàn bộ binh mã Điều hược lĩnh nam Sau đó, tìm mọi cách, tiêu diệt toàn bộ 5 người chúng ta Trường sinh nói tới chỗ này, hơi dừng lại Hoàng thượng biết rõ, trường sinh nói còn chưa dứt lời Liền không có tiếp lời trưởng sinh tiếp tục nói Cơ hội khó được, vi thần có lòng tương kế tiệu kế Liền có ý thỉnh giúp đỡ, giết giặc hoa Thế nhưng vi thường ngày bình thường Cùng với người trong giang hồ, ít có lùi tới Trong khoảng thời gian ngắn, cũng thỉnh không được quá nhiều cao thủ. Vì vậy, viết thần nghĩ muốn hướng Hoàng thượng cầu một đạo thánh chỉ. Tới thiếu lâm tự, thỉnh mùa đám cao tăng, xuất sơn tương trợ. Thiếu lâm tự chỗ đồng trần hay sao? Hoàng thượng thua miệng hỏi. Đúng, trường sinh cật đầu. Bọn họ có thể làm được hay sao? Hoàng thượng có nhiều băn khoăn. Đồng trần trước đây thống lĩnh binh mã đông đường. Chỉ có thua trận Khiến cho hoàng thượng đối với bọn họ Lòng tin đều không có Trường sinh gần đầu Có thể được Thiếu lâm tăng nhân bản tính thuần phát Ít có gian xảo Quân ngộ tác chiến là khuyết điểm của bọn hắn Thế nhưng giang hồ tranh đấu Đây là điểm mạnh Hơn nữa thiếu lâm tự Chính là thiền tông tổ đình Nhân số rất nhiều, cao thủ nhiều như mây Trường sinh nói tới chỗ này Thấy hoàng thượng nhú mày Có nhiều băn khoăn liền tiếp tục nói Trước mắt ngoại trừ thiếu lâm tự Vi thần nghĩ không xa còn có muôn phái nào Có nhiều tử khí cao thủ như vậy Chỉ cần chuyện người muốn làm Trẫn nhất định sẽ hỗ trợ người Hoàng thượng nói xong Nghe người từ trên long kỷ Lấy ra một cuốn trục vàng Trải rộng ra rồi lấy ngọc tỷ Tự mình đóng dấu chuyển đưa về phía Trường Sinh, người cần nhắc ngôn từ tự hành điệt vào. Tuyệt đối không được, vẫn là để hoàng thượng viết tương đối ổn thỏa. Trường Sinh liên tục khoát tay cũng không dám tiếp. Hoàng thượng đem quyển trục kia nhét vào trong tay Trường Sinh. Thiên tử kim bài nhị chấm đích thân tới, chấm đều có thể giao cho người chính là một đạo thánh chỉ, có coi là gì? Hoàng thượng mặc dù nói như vậy, nhưng Trường Sinh vẫn đem thánh chỉ Đặt ở bên Long Kỳ Rồi mở miệng nói ra Khơi bảo một hoàng thượng Đại tướng quân thích huyền Minh Đi theo vi thần bảo hộ địa trì có nhiều công lao Hắn vốn là thiếu lâm đệ tử Bởi vì làm việc quá hào phóng Bị thiếu lâm tự Hoàng thượng biết rõ trường sinh muốn nói cái gì Không chờ hắn nói xong Lại như người Cầm lấy một đạo thánh chỉ khác Đóng dấu ngọc tỷ ẩn trường Trường sinh tiếp nhận Thánh chỉ trịnh trọng cảm tạng Sau đó, đem thánh chỉ đặt tại biên long kỳ. Thế trưởng sinh mượn tránh hiềm nghi, hoàng thượng rất khoát bản thân động thủ, tự tay viết lên. Kỳ thực, tất cả chỉ đều do nội lại dựa theo khẩu dụ hoàng thượng viết ra, dùng đều là mực đen, hoàng thượng tự mình viết, chỉ cực kỳ hiếm thấy. Hoàng thượng mỗi ngày phúc đáp tấu chương, viết chữ rất là tốt, rồng bay phượng múa, khi thế 10 phần Giải rác mấy lời, liền hiển thị rõ càn cương độc đoán, nhất ngôn cửu đỉnh, khí phách quân vương. Ngay tại lúc trường sinh nói lời cảm tạ tưởng tận xem xét, bên ngoài đột nhiên chuyển đến thanh âm Ba đầu Lỗ. Lão Ngũ, ngươi ở chỗ nào? Mau ra đây! Thanh âm của Ba Đồ Lỗ là từ trên cao chuyển đến, bởi vậy có thể thấy được hắn cũng không tự tiện xông vào Hoàng Cung, mà là cưỡi hỏa kỷ lân bay ở trên không. Hoàng thượng cũng không biết ba đổ lỗ trong miệng. Lão ngũ chính là trưởng sinh. Phát hiện có người. Trên không hoàng cung hô to gọi nhỏ. Lập tức không vui nhíu mày. Trưởng sinh thế thế vội vàng mở miệng giải thích. Khơi bỏng hoàng thượng. Người này là đại sư huynh của vi thần. Lúc nhỏ bị sốt cao. Dẫn tới đả thương đầu óc. Làm việc ngây ngô. Ít có lễ nghi. Không chờ trưởng sinh nói xong. Ba đổ lỗ... Kêu lên lần nữa Lão ngu Mau ra đây Lão nhị lão tam Xảy ra chuyện rồi